Chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại Với uh, kênh đọc truyện của Láo Trần Thì uh, báo cáo với anh em là cái chuyện hôm trước mà tôi kể với anh em ấy thì nó cũng chỉ để Giải tỏa một chút thôi chứ còn mong anh em Cũng không phải suy nghĩ quá nhiều và cũng đừng có uh, Biết được cái uh, MC đấy mà công kích người ta làm gì Tại vì chuyện đấy mình nói ra cũng chỉ để Giải tỏa cái bức bối Ở trong lòng thôi mọi người nghe thì cũng biết vậy Anh em nào ủng hộ thì ủng hộ Còn không ủng hộ thì thôi chứ còn uh, Mình cũng không hy vọng là anh em gọi là Gây cái xích mích gì với người ta rồi này để nó phức tạp ra. Chúng ta sẽ quay trở lại với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, Trương là Cổ Kính Tả Dị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết được sau khi Lương Viễn Đạo chết đi, hai dám Tiếu Tiếu coi như đã trả được đại thù trong suốt thời gian sống như kiếp chó ở dưới chướng của Lương Viễn Đạo. Bây giờ thì hắn muốn đi theo Lâm Bắc Thần và nữ được ban tên là Lâm Hồn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem hai người vào trong À, kho tàng của Lương Viễn Đạo thì sẽ có gì trong đó? Chính là ở đây. Rõ ràng là tin tức về sự bại vong của Lương Viễn Đạo đã lan truyền ra, cho nên xung quanh biết nào mọi người đã bỏ chạy hết. Sau thời gian một nén nhang, Lâm Hồn đưa Lâm Bắc Thần tiến vào mật điện, thông qua một thông đạo màu đen đi đến một cánh cổng bằng đồng thau, có hai cánh cao ba mét, rộng hai mét. Cánh cổng đồng thau này tràn ngập một cảm giác cổ kính, phẩm chất tương tự với kiếm tệ đồng thau nhưng mà hiển nhiên là thường có người dùng vải dầu lau dọn cho nên bờ mặt của nó trơn nhẵn không có một vết gì nào hoa văn hết sức rõ ràng các bức tranh ở cổng được chạm khắc tinh xảo hình ảnh thể hiện là một số lượng lớn tà ma có đầu người thân rồng quỳ trên mặt đất cầu nguyện và sùng bái với một cái cổ kính bằng đồng thau trông kỳ dị có hình tròn lơ lửng trên bầu trời giống như đang tiến hành một loại tế lễ thần thánh nào đó hai cánh cửa là kín khít lâm hồn lần lượt chuyển động hai cái vòng gỗ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 Càng vang lên rõ ràng hơn Lúc này Hai cánh cửa từ từ mở vào trong Một luồng không khí hơi mốc đập vào mặt Bên trong kho báu hiển nhiên là Đã không được thông gió trong một thời gian rất dài Lâm hồn rất hiểu chuyện Đi trước lấy ra một viên dạ minh châu Chiếu sáng không gian bên trong kho báu Mắt của Lâm Bắc Thần Liền lôi cả ra, Tầm mắt tập trung vào viên dạ minh châu màu trắng như trăng kia Thứ đồ chơi này trông có vẻ Rất đáng giá Không ngờ tên thay dám chết tiệt này tiện tay lấy ra một thứ lại có giá trị phi phàm đến vậy. Sớm biết vậy thì vừa rồi ta đã đồng ý cho hắn đi theo rồi. Vậy thì đồ của hắn chẳng phải đều là của ta sao? À không, ta phải chú ý đến hình tượng. Chỉ là một viên dạng minh châu nhỏ bé mà thôi. Làm sao có thể so với tài sản và bảo vật mà Lương Viễn Đạo đã tích góp mấy chục năm được chứ? Kết cấu của ta phải lớn hơn một chút. Đang suy nghĩ thì lâm hồn ở trước mặt liền thốt lên một tiếng kinh hô bất ngờ. Lâm Bắc Thần định thần nhìn lại đưa mắt nhìn qua Mẹ nó Có chuyện gì đây Cái gọi là kho báu bí mật lại chỉ là một căn phòng đá nhỏ Rộng chưa đầy trăm mét vuông Nhìn chung quanh một vòng Không có vàng bạc châu báu Cũng không có huyền thạch chất như núi Lại càng không có thần khí đạo khí thổ tà gì cả Nó không giống những gì mà ta tưởng tượng Đừng hoảng Bình tĩnh đã Để ta quan sát thật kỹ Ánh mắt của Lâm Bắc Thần giống như một cái radar Cẩn thận tuần tra chỉ thấy căn phòng đá nhỏ bé, bốn bức tường nhẵn bóng như gương, không nhìn thấy một chút hoa văn nào cả, cũng không nhìn thấy vết tích của trận pháp huyền văn. Mặt đất cũng giống như mặt gương vậy, dưới ánh sáng của dạ minh châu màu trắng có thể phản chiếu ra bóng người. Toàn bộ căn phòng đá quả thực còn sạch hơn so với một vạn con chuột vừa mới cướp bóc qua. May mắn thay, lâm bất thần đã nhanh chóng nhìn thấy cảnh mà mình mong đợi. ở trung tâm của căn phòng đá có hai cột nhẵn bóng đường kính khoảng nửa mét, cao một mét ở trên đỉnh trơn nhẵn nhô lên giống như hai cái trụ tròn đơn giản trên bề mặt có đặt đồ vật lâm bắc thần bước tới gần trên chiếc bàn đá trụ tròn bên trái có một cái hộp màu đen vừa một tấc trên chiếc bàn đá trụ tròn bên phải có một chiếc gương cổ bằng đồng thau hình tròn chỉ to cỡ bàn tay hả cái gương này hình như ta đã nhìn thấy ở đâu đó một luồng ánh sáng lóe lên trong đầu lâm bắc thần hắn đột nhiên nhớ ra trước đó trong bức tranh mà hắn nhìn thấy ở trên cánh cổng bằng đồng thau Cái gương cổ tà dị được vô số ma đầu là thân người đầu rồng quỳ lệ thờ phụng kia không phải giống hệt với cái cổ kính bằng đồng thau to cỡ lòng bàn tay trước mặt này sao? Chiếc gương cổ bằng đồng thau trên bức tranh ở cổng thì tròn trịa nhắn bóng to như mặt trời, lơ lửng trên thương không thỏa ra những tia sáng rực rỡ, tiếp nhận sự phụng thờ của vô số tà thần đầu người thân rồng vừa nhìn qua đã biết là vật của thần thánh còn cái gương nhỏ trước mặt này chỉ là... chả Bề ngoài thì có chút kém cỏi Nếu như nó không được đặt trong căn phòng đá bí mật này một cách tử tế Mà ném ở bên đường Thì e rằng cũng chỉ có ăn mày mới muốn nhặt nó lên Lâm Bắc Thần có chút thất vọng Ánh mắt của liền xoay chuyển nhìn sang một chiếc bàn trụ tròn khác Hộp sau Trong cái hộp này có thể sẽ có báu vật gì đó Ví dụ cái hộp này thực ra là một bảo cụ không gian với chữ lượng kinh người Bên trong đặt đầy tiền vàng huyền thạch như hòn núi nhỏ Và vô số thần khí đạo khí không rõ sau hoặc là nói bên trong chứa đầy thẻ huyền tinh với số tiền tiết kiệm từ trăm triệu trở lên lâm bắc thần vui vẻ trở lại hắn bước nhanh tới giơ tay nhấc chiếc hộp lên đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói trong cái hộp này sẽ không có cơ quan nào đấy chứ có lẽ là có nguy hiểm ờ ta phải cẩn thận một chút thái giám à lâm hồn đã đến lúc người chứng minh lòng trung thành của mình rồi tới mở chiếc hộp này ra lâm hồn nghe vậy không chút do dự lập tức bước lên mở nắp hộp lâm bắc thần thấy vậy cũng có chút kinh ngạc Trung thành đến vậy à? Trung thành hơn nhiều so với đổ chó vương trung kia. Xem ra có thể cân nhắc để thu nhận. Một luồng máu tanh kỳ dị bốc ra. Trong phút chốc toàn bộ căn phòng đá đột nhiên nổi lên từng trận gió âm u. Không khí ảm đạm. Mơ hồ còn có âm thanh của ngàn vạn linh hồn gào thét kêu rên. Trái tim của Lâm Bắc Thần co thắt lại. Có mà. Sa... Sa ra co muốn bỏ ra ngoài sao? Hả? Hóa ra là viên thuốc này. Lúc này Lâm Hồn liền nhìn thấy đổ trong hộp hắn hơi sửng sốt một chút kinh ngạc thốt lên rồi giơ tay nhấc lên là một viên thuốc có kích thước to bằng hạt nhãn vỏ ngoài màu đỏ tươi người biết thứ này à lâm Bắc thần nhìn chằm chằm vào viên thuốc vài lần luôn cảm thấy thứ đồ chơi này có vẻ lộ ra một luồng tà tính không phải là thứ đồ tốt đẹp gì lâm hồn thì biết gì nói nấy kính cẩn nói đại thiếu tên của viên thuốc này là vạn lĩnh huyết tuyệt đan chính là do vệ thị của thiên thảo hành tỉnh đặc biệt luyện chế cho lương viễn đạo Vài ngày trước, do Vệ Minh Huyền đích thân chỉnh lên, theo như những gì ta biết thì cũng vì viên thuốc này mà Lương Viễn Đạo đã đồng ý hợp tác bí mật với Vệ thị, thì ra là vậy. Lâm Bắc thần nhận lấy viên Vạn Lĩnh Huyết Tuyệt Đoan, giữ nó trong lòng bàn tay tự mình quan sát, vỏ ngoài màu đỏ tươi giống như máu tươi ngưng tụ, trông vô cùng trơn nhẵn, nhưng nếu như vận dụng hết thị lực nhìn kỹ thì liền phát hiện ra, bên trên có những đường vân mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy, và trong tay cực nặng tựa như ngàn cân. Một loại năng lượng cực kỳ thâm thúy ẩn chứa bên trong, thoát ẩn thoát hiện. Đây rõ ràng là một viên thần đan có phẩm chất cực, cực cao. Ngay cả một nhà đại sư đan dược cũng chưa chắc có thể luyện chế ra. Vệ thị của thiên thảo hành tỉnh lại có thể luyện chế ra loại thần dược này sao? Cái đồ chó vệ danh thần này dưới trướng của hắn còn có người tài. Viên thuốc này có tác dụng gì? Lâm bất thần hỏi. Lâm hồn lắc đầu về mặt hổ thẹn nói. Thuộc hạ không biết nhưng khi lương viễn đạo còn sống vô cùng quan trọng viên thuốc này sau khi tới tay cũng không uống nó ngay mãi cho đến hôm nay khi hắn bị trọng thương cũng phải do dự một lúc mới giao chìa khóa bí mật cho ta lệnh cho ta đi lấy thuốc đúng rồi vệ minh huyền nhất định là biết nếu như có thể bắt được hắn thì nhất định có thể tra hỏi lâm bắc thần gật đầu viên thuốc thần thánh này có thể đủ tạo thành điều kiện hợp tác giữa hai đại thế lực thì hẳn là giá trị không nhỏ còn triều huy thành bây giờ đã bị hải tộc bao vây nước cũng không lọt ngay cả một con muỗi cũng không thể bay ra ngoài, không có lương viễn đạo ở phía sau chống lưng, một con chó nơi khác tới như là vệ minh huyền trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể trốn thoát. Quay về chào hỏi với lão cao thì sớm muộn gì cũng bắt được thôi. Hơn nữa người này là tên đầu sỏ ám toán tiểu bạch trước đó, tuyệt đối không thể tha thứ. Lâm Bất Thần liền vẫy tay, cái hộp trên bàn đá bay tới rơi vào tay hắn. Cái hộp này nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng rõ ràng là không tầm thường có lẽ là một vật chứa đặc chế chuyên dùng để phong ấn dược lực của vạn linh huyết tuyệt đan có lẽ giá trị không nhỏ cũng có thể bán được giá cao hắn đem vạn linh huyết tuyệt đan đặt vào trong hộp sau đó tải lên baidu netdisk để cất giữ ánh mắt hắn lần nữa rơi vào chiếc gương cổ đồng thau trên bàn đá hình trụ tròn kia chậm rãi tiến lại gần đưa tay bóp vào mép của chiếc gương cổ bằng đồng thau hả lâm bắc thần đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc vừa rồi hắn phát lực nhưng lại không thể nào cầm chiếc gương nhỏ bằng đồng thau này lên nặng như vậy à Lâm Mặc Thần không tin tà lại lần nữa phát lực, cơ cánh tay căng lên, mạch máu nổi, gân xanh. Lúc này hắn mới chậm rãi nhấc chiếc gương cổ bằng đồng thâu lên, lòng bàn tay giống như nhấc cả thế giới, quá nặng. Lâm Mặc Thần đột nhiên mở mang đầu óc, giá trị chiến đấu của chiếc gương này khỏi phải bàn. Lấy hết can đảm suy nghĩ một chút, sau này khi đánh nhau, nếu lỡ tay trực tiếp ném chiếc gương nặng, không hợp lẽ thường này đi, thì ngay cả một thiên nhân như Lão Cao, nếu như khinh thường mà tiếp lấy, e rằng cũng sẽ bị đập cho một phát. Sống thì cũng không thể tự lo liệu được mà phải có người đưa đi giải. Đang nghĩ về điều này thì đột nhiên dị biến xuất hiện. Kiểm tra phát hiện mô đun siêu năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn nâng cấp phần cứng của điện thoại, phù hợp năng lượng siêu cấp cần thiết để nâng cấp, bắt đầu chuẩn bị nâng cấp, nâng cấp bắt đầu. Bên tai vang lên giọng nói đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ, Lâm bắc Thần liền giật mình, what the fuck? Trước đây mỗi lần nâng cấp đều phải hỏi một câu là bạn có muốn nâng cấp hay không? Rồi cho mình quyền chủ động lựa chọn nhất định Lần này lại trực tiếp chủ trương tự tác Là bắt đầu nâng cấp luôn rồi Điều này quá vội vàng rồi sao Lâm bất thần vội vàng triệu hồi điện thoại Chỉ thấy màn hình điện thoại đã là một mảng trắng xóa Bên trong có một thanh phần trăng nâng cấp màu đen đang chậm rãi kéo lên Vừa mới leo lên được khoảng 0,1% Đồng thời chiếc gương cổ đồng thau trong tay hắn khẽ chấn động Giống như một thứ gì đó Được đánh thức từ trong giấc ngủ say một vầng hào quang màu bạc nhạt kỳ dị từ trong mặt kính tràn ra truyền vào màn hình điện thoại lâm bắc thần lập tức hiểu ra thì ra cái gọi là mô đun siêu năng lượng là ám chỉ chiếc gương cổ đồng thau này trước đây điện thoại tử thần nâng cấp đều là nâng cấp hệ thống còn lần này lại gọi là nâng cấp phần cứng hương vị thật là đặc biệt lâm bắc thần chỉ cảm thấy chiếc gương cổ bằng đồng thau trong tay phải sau khi mất đi đám ánh sáng màu trắng bạc kia thì đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như một miếng sắt bình thường nó đã không còn kỳ dị như trước nữa, giống như đã mất đi linh hồn vậy. Còn điện thoại tử thần thì hoàn toàn rơi vào trạng thái giả chết. Thanh tiến trình nâng cấp trên màn hình bò còn chậm hơn cả ốc sên từ một phần 0,1 phần trăm tăng lên 0,15. Điều này cũng quá đáng con mẹ nó rồi, còn không bằng một phần trăm tốc độ của con rùa. Lâm bắc thần ngây người nhìn màn hình điện thoại trong lòng tính toán một chút, theo tốc độ nâng cấp như vậy, e rằng phải vài tháng nữa mới nâng cấp xong tiểu cơ. Tiểu cơ, mau ra đây. Trong suy nghĩ của mình, Lâm Bắc Thần liên tục triệu hồi trợ lý giọng nói thông minh. Tuy nhiên tiểu cơ giống như chết máy mà không phản hồi. Quả nhiên, giống như khi nâng cấp hệ thống vậy, trong quá trình nâng cấp phần cứng, điện thoại cũng sẽ ở trạng thái tạm dừng. Chức năng khác đều không thể sử dụng. Lâm Bắc Thần vẻ mặt bối rối. Việc nâng cấp này nó đến quá nhanh như một cơn lốc xoáy vậy. Bốn từ nâng cấp phần cứng nghe có vẻ là đơn giản. Có thể tưởng tượng được rằng chắc chắn là một bản nâng cấp quy mô lớn, vượt quá nâng cấp hệ thống, e rằng từ điện thoại cục gạch trực tiếp nâng cấp thanh thành Huawei P40 cũng có thể. Nhưng nó đến quá đột ngột khiến cho Lâm Ấc Thần có cảm giác như thể bị ai đó, cưỡng chế, thọc vào lỗ mũi của mình. Lấy ra cứt mũi thì đương nhiên là một chuyện thoải mái, nhưng tiền đề là phải tự mình lấy ra. Thử nghĩ xem, nếu có người đột nhiên đem ngón đai thọc vào trong mũi của ngươi, bất kể nàng có đẹp như tiên nữ hay không cũng không quan tâm thủ pháp mà nàng lấy ra cất mũi có thành thạo đến cỡ nào, thì ngươi cũng đều cảm giác là rất... thốn. Lâm ước thần nhìn điện thoại đang thăng cấp mà tâm trạng, có chút phức tạp. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian không nhỏ, hắn tạm thời không thể dùng điện thoại tử thần, không cách nào nói chuyện phiếm với kiếm tuyết vô danh, không cách nào tán tỉnh hải thần, cũng không cách nào kết cấu với thổ phỉ ca ca. Không thể mua đồ trên tao bao, cũng không thể đào bảo bối trên kinh đông thương thành. Đủ các loại công năng của điện thoại tử thần tạm thời bị phong ấn Ngay cả Vừa nghĩ tái tài vật chứa đựng trên Baidu nét đích Tạm thời không thể nào tải xuống được Mà cả người lâm bắc thần đều không tốt Có một ảo giác là tài khoản cấp cao Cực khổ tu luyện đến mắc cấp Khi mà đang muốn đại sát tứ phương Điên cuồng làm càn một hồi Thì đột nhiên công ty game xui xẻo tuyên bố Là thông báo ngừng phục vụ vô kỳ hạn May mà đây chỉ là nâng cấp Sớm muộn gì cũng sẽ hoàn tất Hơn nữa có thể dự đoán được là sau khi điện thoại nâng cấp phần cứng, đủ loại công năng sẽ càng thêm hoàn chỉnh, hiệu quả sẽ càng thêm trâu bò, đến lúc đó lại có thể thực sự vui vẻ mà làm màu. Hơn nữa nói không chừng đến lúc đó có thể trực tiếp tìm thấy đường về trái đất thì sao? Lạc quan, đại pháp tự an ủi bản thân một phen, Lâm Bắc Thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều thu điện thoại vào cơ thể. Hắn nhìn cổ kính đồng thau trong tay đã nhẹ đi, suy nghĩ một chút rồi cũng cất vào trong ngực, giữ lấy để từ từ nghiên cứu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 Điều khiến hắn hơi thất vọng là không có bất cứ tài vật gì khác. Vàng bạc châu báu và ngọn núi huyền thạch như trong tưởng tượng đều không có, ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Tên cổ vật lương viễn đạo kia còn có bảo khố nào khác hay không? Lâm bắc thần không cam lòng mà hỏi. Lâm hồn suy nghĩ cẩn thận rồi nói, trong phái đài còn có vài phòng chứa đồ, chóc cũng có một số tục vật như vàng bạc. Lâm bắc thần nhất thời vui mừng khôn xiết, mau, rìu ta đi. Hắn thúc giục, lâm hồn cũng không dám thất lễ Lập tức dẫn theo Lâm Bắc Thần tìm kiếm một lượt trong mấy phòng chứa đồ cá nhân của tỉnh chủ Ở trong khu vực thành thứ 5 Quả nhiên tìm được một số lớn kim tệ Cộng lại cũng hơn trăm vạn Ngoài ra còn có hơn 3.000 cân huyền thạch Cùng với một chút khoáng phôi tinh phẩm Thành phẩm binh khí và giáp trụ Phát tài rồi Trong mắt của Lâm Bắc Thần đều lập là phù hiệu của kim tệ Hắn chỉ hận bây giờ không thể dùng Baidu nhất đích Không thể làm gì khác hơn là giữ lại Bảo đồ chó Vương Trung mang người tới vận chuyển đi nói đạo lý lương viên đạo thân là chủ của một tỉnh thống trị phòng ngữ hành tỉnh nhiều năm như vậy cất chữ và tài phú có lẽ phải vượt xa những thứ này mới đúng lâm mắc thần lòng tham không đáy mà nói lâm hồn liền vội vàng giải thích tà ma kia mỗi ngày tu luyện ngoại trừ ăn thịt người với số lượng lớn ra cũng cần các loại tài nguyên tu luyện huyền thạch càng là thứ mà ngày ngày không thể thiếu còn có rất nhiều dược liệu đan hoàn ngày này qua tháng nọ tiêu hào hết sức kinh người mấy chục năm trở lại đây tích lũy mà tỉnh chủ năm xưa Để lại cũng bị khuyết rỗng Thật là đáng hận Lâm Bắc Thần nghiến răng, Cái đồ chó này chết còn chưa hết tội Hắn dẫn theo Lâm Hồn đi tới tiền viện thành chủ phủ Lúc này bên ngoài cổng của bức tường thành thứ 5 Xa xa chuyển tới tiếng bước chân rồn rập Một lượng lớn quân đội ập tới Lâm Hồn phát giác được theo bản năng liền muốn lùi lại tránh đi Không cần Lâm Bắc Thần phát giác được động tác của hắn xua tay nói Lâm Hồn liền giật mình bội vàng giải thích đại thiếu thân phận của ta dơ bẩn danh tiếng hôi thối nếu như bị người ta nhìn thấy ngài ở cùng với ta chắc chắn sẽ bôi nhọ danh tiếng của ngài ta nguyện ý ẩn thân trong bóng tối vĩnh viễn làm cái bóng của đại thiếu vì đại thiếu mà xử lý bất cứ người nào hay những chuyện gì đó không quang minh chính đại phi lâm bắc thần xì một tiếng khinh miệt mắng tướng mạo của lão tử sánh ngang với phan an thần thái như tống ngọc một mỹ nam tử nổi tiếng phong lưu lỗi lạc đại trượng phu chính nghĩa lâm liệt ta có thể có chuyện gì mà không quang minh chính đại chứ? trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Ngoại trừ việc cưỡi thần hoặc là bị thần cưỡi. Về phần danh tiếng, ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực nhìn Lâm Hồn với biểu hiện giống như gặp ma kinh ngạc nói: ngươi cảm thấy danh tiếng của ta trước kia là rất tốt sao? Lâm Hồn nghẹn lời nói vậy thì cũng đúng. Lâm đại thiếu trước kia chính là một tên ăn chơi chắc thắng, phá gia chi tử đệ nhất của Vân Mộng Thành, còn là một tên não tàn được Hoàng Đế của đế Quốc chứng nhận, nghe nói háo sắc như mạng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 ngụy quân tử lừa đời lấy tiếng kia sau ta sẽ sợ người khác nghị luận ư ai dám nói xấu sau lưng ta ta sẽ nát cái miệng của hắn lâm hồn sững sờ nhìn dáng vẻ này của hắn lâm bất thần lại nhịn không được mà mắng chết tiệt ngươi muốn làm một con người muốn để người ta coi trọng ngươi là người vậy thì bản thân ngươi trước tiên phải ưỡn ngực thẳng sống lưng lên hai là một cái bóng không thấy được ánh sáng sau cái bóng đó còn có thể tính là con người à hắn quát hỏi đinh tai nhức óc cái bóng có thể tính là người sau lâm hồn bị hỏi nghẹn họng chân chối câu quát hỏi này giống như từng luồng điện quang sấm chớp xé rách tầng tầng xương mù trong đầu hắn lại giống như từng giọt nước trong veo trời hạn gặp mưa tưới xuống mảnh đất khô cạn nứt nẻ trong lòng hắn hắn chưa hề nghĩ tới là sẽ có một người nguyện ý đối xử với mình như vậy cũng không phải chỉ là nói ngoài miệng mà là thành tâm thành ý muốn cho hắn cơ hội khiến hắn có thể thử nghiệm việc đứng trong ánh sáng tiếp nhận sự chiếu rọi của mặt trời tiếp nhận ánh mắt chăm chú nhìn của người thường hắn đã chuẩn bị tâm lý xong khi đứng ở cửa chính của pháo đài khu vực thành thứ năm chờ đợi lâm bắc thần đây là đãi ngộ mà hắn không dám nghĩ tới tiếng bước chân càng ngày càng gần Thiến thiến thiên thiên quang tương bính cam và những người khác mang theo quần đảo khoáng chạy tới là người của mình ngược lại là cường giả cảnh giới thiên nhiên cao thắng hàn vẫn chưa có hiện thân quân đội của triều huy thành cũng không đến rất thức thời lâm bắc thần trong lòng hài lòng chỉ cần không tranh giành kho báu của thành chủ phủ với đại mỹ nam tử Vậy thì mọi người vẫn là bạn tốt Còn nhìn thấy hoạn quan đại tổng quản Đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần Các đại lão của Vân Mộng đều vô cùng ngạc nhiên Từng ánh mắt kinh ngạc Căm thù và dò xét tập trung trên người của Lâm Hồn Thiến thiến siết chặt nắm đấm Trên mặt hiện ra vẻ hiếu chiến Nóng lòng muốn thử Hắn là Lâm Hồn Sau này chính là người của mình Lâm Bắc Thần cũng không có chút gánh nặng tâm lý nào mà giới thiệu Đám người liền xứng sở Vâng, thiếu gia Tiết thần hộ vệ xuất quỷ nhập thần cung công vừa rồi rõ ràng không có ở đây nhưng không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Đại Hán với kiểu tóc địa trung hải này lập tức phản ứng lại ý tứ trong lời nói của Lâm Đại Thiếu, gáy gật đầu ra hiệu với Lâm Hồn. Tiêu Bính Cam thì gặm đùi gà, khuôn mặt mập mạp trắng nõn thanh tú kia nở nụ cười thân thiện với Lâm Hồn. Thiến Thiến thu lại tư thế chiến đấu. Trong nháy mắt này, Lâm Hồn cảm giác được một cách rõ ràng một câu nói nhẹ nhàng của Lâm Đại Thiếu khiến cho cái nhìn thù hận trong mắt của nhóm người này bỗng chốc biến mất thay vào đó là sự hiếu kỳ kinh ngạc thậm chí còn có một chút xíu thân thiện có người còn mỉm cười với hắn trong khoảnh khắc này lâm hồn cảm nhận được một loại ấm áp giống như bị choáng váng cái này có lẽ chính là cảm giác trở thành một con người thực sự nó sao hắn chìm trong sự cảm động bá lâm bắc thần trở tay cho một bạt tai và sau gáy cẩu vật xứng sở do đó làm gì mau dẫn người đi vận chuyển tài sản nói xong lâm đại thiếu nhìn về phía đám người lớn tiếng thúc giục mau toàn bộ đều có đào sâu xuống ba thước cho ta Đem tất cả đồ đáng tiền ở nơi này đều chuyển vào doanh trại cho ta. Nếu như rơi mất một mảnh tiền đồng, ta đánh gãy chân chó của các ngươi. Quân đào khoáng đã sớm quen với lâm đại thiếu ầm ầm đáp dạ. Lâm hồn vuốt gáy mặc dù chịu một cái tát nhưng lại nhịn không được muốn bật cười. Lập tức đi trước dẫn đường. Trong đám người trên mặt của quản gia vương trung lộ ra vẻ cảnh giác. Trước kia quang tương, cung công, tranh sủng với mình thì cũng thôi. Suy cho cùng đều là người cũ đi theo thiếu gia quật khởi bây giờ lại thêm một tên thái giám chết tiệt muốn tranh sủng với mình cái này còn chịu được nữa sao nam nhân trong tên có một chữ chung tại thời khắc nào cầm lòng không đội có một cảm giác nguy hiểm sâu sắc ầm um. tiếng nổ kịch liệt truyền đến toàn bộ Triều huy thành chấn động tiếng gì vậy lâm bắc thần nhìn về hướng tiếng nổ truyền đến là một bên phía xa nơi bên ngoài thành đột nhiên toàn bộ chuông cảnh báo trong đại thành hú dài từng âm báo động chói tai truyền đến khắp bầu trời của đại thành vô cùng gấp rút lỗ tai của lâm bắc thần co giật Mơ hồ nghe được tiếng chém giết Chuyển đến ở phía xa xa Mây đen âm u trên bầu trời quẫy động Khi thức giết chóc trong nháy mắt Tràn ngập cả tòa thành Hải tộc tiến công rồi sao Thiến thiến thiên thiên vương trung quang tương Mấy người các ngươi ở lại tiếp tục dẫn dắt 300 quân đảo quáng Phối hợp với lâm hồn thu thập tài phú của thành chủ phủ Phải cẩn thận Còn những người khác đi theo ta tới cổng thành Lâm mắc thần thôi động huyền khí kim tẹ Đám người chỉ cảm thấy trưởng kiếm trong tay Chấn động không chịu cống chế sau đó trực tiếp kéo theo bọn họ phóng lên trời với tu vi hiện tại của lâm Bắc thần khống chế kim loại dẫn người phi hành ở cự ly ngắn không phải là vấn đề hơn trăm người giống như chim bay lướt qua không trung nhanh như điện chớp hướng về tường thành ở tầng ngoài cùng khu vực thành thứ nhất đầu tường thành phía tây cao thân hàn nhìn đại quân hải tộc lít nháy lít nhít như thủy chầu ập tới phía dưới mà vẻ mặt nghiêm túc mặc dù hải tộc vây công thành đã không phải ngày đầu nhưng điên cuồng không tiếc hy sinh giống như hiện tại thì vẫn là lần đầu tiên Hải tộc tầng tầng lớp lớp, bán nhân hóa, khoác cốt giáp trên người, vung vẩy thạch đao thạch kiếm, giống như giã thú chưa tiến hóa, điên cuồng sung kích, đạp lên thi thể và máu tươi của đồng loại mà hung hãn không sợ chết sông lên. Vệ quân của Châu Huy Thành mượn nhờ tường thành kiên cố mà gắt gao chấn thủ. Ở phía xa từng con hải thú khổng lồ thân cao trăm mét, hình dạng quái dị, dùng mạo dữ tợn và đáng sợ, từ dưới hồ nước bên ngoài thành ngàn mét mà hải tộc đã phải bỏ ra cái giá cực lớn để khai phá. Ở bên dưới mặt băng của lòng sông, phá băng mà ra, phát ra những tiếng gào thét chấn động cả trời đất. Sau đó, dưới sự điều khiển của thuật sĩ hải tộc, chúng phát động sung phong, bắt đầu chạy lấy đà xông về phía tường thành. Mặt đất dưới chân của hải thú khổng lồ rung động. Đây không phải là mang tính thăm dò, công kích này cũng không phải mang tính tiêu hào sung kích, mà là hải tộc đang phát động tổng tiến công. Lữ Văn Viễn mẻ mặt ngưng trọng nói, đại nhân, thời khắc cuối cùng đã đến rồi, chúng ta không còn đường lui nữa cao thắng hàn gật đầu ngăn cản những con hải thú khổng lồ kia hắn hạ lệnh ở trên không trung của đầu thành từng cái nỏ huyền năng bắt đầu hiệu chỉnh bổ sung năng lượng nỏ tiến khổng lồ to như thủng nước tầng ngoài nhấp nháy một cảm giác kim loại từng đường hoa văn huyền văn lấp lóe và rực rỡ thông qua sự chuyển động luân phiên chậm rãi nhắm chuẩn vào từng con cự thú mặt mũi xấu xí ở phía xa những mũi tên khổng lồ mang theo gai ngược và lập lòe ánh sáng tử vong hải thú gào thét và chạy trốn nỏ pháo huyền năng im lặng và xúc thế hình thành sự tranh lệch rõ ràng chuẩn bị phóng đợi đến khi cự thú tiến vào tầm bắn có độ sát thương tốt nhất có sĩ quan lớn tiếng hạ lệnh xoèn xoẹt trong tiếng gió sắc bén và chói tai ba mươi nỏ pháo huyền năng đồng thời phóng ra cung tên to lớn giống như lòng thương vậy toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu bạc mang theo tiếng khí rít to lớn chớp mắt đã vượt qua khoảng cách năm trăm mét nặng nề oanh kích vào thân của cự thú biển sâu đang chạy trốn trực tiếp xuyên thủng và xé nát thân thể quái dị to lớn như hòn núi nhỏ kia như xé một trang giấy tiếng gào thét thảm thiết một lượng lớn máu tươi của cự thú văng ra thân hình nặng nề ngã xuống đập trên mặt đất không biết đã đập chết bao nhiêu binh sĩ hải tộc cấp thấp những cự thú biển sâu càng ngày càng nhiều hơn từ trong nước sâu và dưới lớp băng ở phía xa xa liên tục không ngừng chui ra gầm thét rồi điên cuồng lao về phía tường thành trên bức tường thành phía tây chỉ có ba cửa là có nỏ pháo huyền năng Đây là di vật được bảo tồn từ khi đế quốc Bắc Hải thời kỳ sơ khai, giao chiến với hải tộc, đã hít bụi bặm vô số năm ở trong kho quân nhu. Sau khi mà cuộc chiến tranh nhân hải lần này bộc phát mới được chuyển từ trong kho ra ngoài, trải qua sửa chữa chỉnh đốn đã được đưa vào sử dụng. Quy lực tuy mạnh nhưng số lượng lại khuyết thiếu nghiêm trọng, cộng với việc là bản vẽ chế tạo mất đi, hạch tâm của huyền văn trận pháp bị thất truyền cùng với tài lực của triều huy đại thành không đủ, không có cách nào chế tạo càng nhiều hơn. Hoà lực của nỏ pháo Huyền Văn rõ ràng là không đủ. Hơn nữa trong trận doanh của Hải Tộc có thuật sĩ Hải Tộc cao cấp thi triển thuật pháp, không những khiến cho Hải thú khổng lồ càng cuồng bạo và phẫn nộ hơn, mà còn gia tăng song kháng tốc độ tăng mạnh. Lữ văn viễn lớn tiếng chỉ huy cao thủ quân đội xuất thành ngăn chặn. Trong trận doanh Hải Tộc cũng có cường giả võ đạo lao ra nghênh tiếp. Hai bên giao thủ nhiều ngày như vậy sớm đã hiểu rõ lẫn nhau, hoàn toàn không có tồn tại thăm dò, vừa lên liền dốc toàn lực chém giết và tiến vào tình trạng chiến tranh gay cấn thế nhưng lần này binh lực mà hải tộc đưa vào đã vượt xa bất kỳ một lần tiến công nào trước đó trong doanh trại của hải tộc cũng có từng quan dị thú trông như là con cóc khổng lồ ngồi xổm trên mặt đất tích chữ năng lượng sau đó há miệng phun ra một đám hàn băng tản ra giữa không trung hóa thành từng mảnh băng khổng lồ đập về phía tường thành các loại thiên phú công kích đặc biệt của chủng tộc thì nhiều vô số kẻ uy lực kinh người rất nhanh sau đó liền có mấy con hải thú khổng lồ xông tới bên tường thành con mắt đỏ bừng tức giận gầm lên một tiếng giống như phương thức công kích tự sát vậy Hùng hãn đâm đầu tới ầm tường thành chấn động tường thành có trận pháp huyền văn gia chỉ trong nháy mắt bị đập ra từng lỗ hỏng theo giai đoạn cửa thú biển sâu kêu gào thảm thiết mà chết đi thi thể khổng lồ ngã xuống mặt đất nhưng từ trong bụng của bọn chúng một số lượng lớn võ sĩ tinh nhuệ của hải kiếm ngư tộc giống như thủy triều từ trong lỗ hỏng của tường thành mà xông tới cùng với binh sĩ nhân tộc thủ thành đập vào nhau Gắt gao khống chế cái thông đạo công thành này. Phía sau còn có nhiều binh sĩ quái lạ hơn, chủng tộc biển khác nhau, giống như là cơn lũ to bất ngờ, cơn sóng lớn cuốn qua, điên cuồng ập tới. Chiến hỏa rất nhanh sau đó lan tràn đến bên trong khu vực thành thứ nhất. Chống trận oanh minh, trong quân đã có không ít cường giả cấp võ đạo tổng sư xuất thủ, nhưng chưa thể vãn hồi thế cục. Quân đảo Kháng đang ở đâu? Xin tri viện, nhanh, đi mời thiến tiến tướng quân chỗ lỗ hổng của tường thành có tướng lĩnh của cuộc chiến đấu anh dũng và nhuốm máu bành trướng huyền khí gào to hôm nay hải tộc tập kích quân đào khoáng của doanh trại vân mộng lại không có ở đây thực sự là chó cắn áo rách nếu như có đội quân tinh nhuệ này ở đây thế cục làm sao có thể nguy nan như vậy tiếng gào thét như vậy đại diện cho tiếng lòng của tất cả binh sĩ đang khổ chiến lữ văn viễn ở trên bức tường thành trong lòng cũng vô cùng nóng ruột tất cả những gì xảy ra hôm nay có thể nói là khúc khuỷu dường như khiến trái tim của hắn và đại não đồng thời nổ tung gấp mấy lần may mà kết cục không tồi chỉ là lâm bắc thần ơi là lâm bắc thần người của ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể tới có những người khi hắn ở đây thì ngươi không cảm nhận được tầm quan trọng của hắn nhưng khi hắn không có ở đây người mới phát hiện ra người này lại quan trọng và không thể thiếu đến cỡ nào khí cơ toàn thân của cao thắng hàn cũng chậm rãi dẫn động uy thế tản ra thế cục cứ tiếp tục như vậy thì khu vực thành thứ nhất thất thủ là điều khó tránh lúc trước hắn cố nhịn không xuất thủ Là bởi vì cảm nhận được ở sâu trong đại doanh hải tộc Một luồng giao động năng lượng khủng khiếp Không thua cám gì So với thiên nhân cấp 2 đang chậm rãi lại gần Ở phía xa phong tỏa bình lại Hơn nữa nếu như hắn tiêu hào quá nhiều huyền khí tiên thiên Ở trong binh chiến Một khi cuộc chiến tướng chiến bộc phát ra Thì chắc chắn sẽ thất bại Nhưng mà bây giờ hắn không quan tâm được nhiều như vậy Trong triều huy thành bây giờ Đã có thêm một lâm bắc thần Tin rằng lâm đại thiếu sẽ không ngồi yên mặc kệ Chuyện sau đó cứ giao cho hắn đi suy nghĩ của cao thắng hàn đã định đang muốn xuất thủ thì lúc này xoan xoẹt trên bầu trời trong thành có mấy trăm thân ảnh xuyên qua không trung bay tới một số bóng người đáp xuống tiến vào trong lỗ hổng của tường thành trong nháy mắt giống như nước sôi rội và băng tuyết lần nữa đoạt lại lỗ hổng đã thất thủ chậm rãi lật ngược thế cục còn có một số bóng người trực tiếp đáp xuống tường thành một người trong đó thân mặc bạch y phong thần như ngọc anh tuấn như yêu chính là lâm đại thiếu lữ văn viễn lập tức vui mừng khôn xiết Cao Thăng Hàn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, vị này cuối cùng đã tới, thế cục đã sắp nghịch chuyển rồi. Ánh mắt của Lữ Văn Viễn quét qua đám người sau lưng Lâm Bắc Thần, không hề nhìn thấy Bắc Thần chi trì Thiên Thiến không khỏi có chút thất vọng. Đây là một vị mãnh tướng tuyệt thế, danh chấn cả bức tường thành phía tây. Nhưng mà nếu Lâm Đại Thiếu đã đích thân tới, thì hình như không có Thiên Thiến cũng chẳng sao. Tham kiến Lâm Đại Thiếu, Lữ Văn Viễn cùng với các tướng lĩnh tham mưu ở trong quân lập tức không hẹn mà hành lễ với Lâm Bắc Thần, không có gì khác bởi vì chuyện xảy ra ở bên ngoài danh trại vân mộng hôm nay thực sự quá dọa người mà tin tức truyền về trong quân các phương sớm đã đối đãi với lâm bắc thần như là thiên nhân lâm bắc thần gật đầu với đám người cũng không có phách lối gì cả mánh mắt quét ngang chiến trường rồi hỏi cao thắng hàn người đi hay là ta đi cao thắng hàn có lòng coi lâm bắc thần như vũ khí bí mật của phe mình suy cho cùng thì tin tức hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân vẫn còn đang nóng hầm hập hai tộc chắc chắn là không biết thế là hắn nói ta xuất thủ trước Người tới để xem chiến lược Đợi đến khi con áp chủ bài của hải tộc lộ ra hết Người thuận thế xuất kích Có thể đến giết hết bọn chúng Đánh trận không phải chính là Xem thông tin bên nào kém hơn sao Một cường giả cảnh giới thiên nhân đột nhiên xuất hiện Thì tuyệt đối là con chốt sát thủ rồi Chỉ cần lợi dụng tốt là đủ để xoay chuyển Tất cả chiến cục Lâm bậc thần vừa nghe vậy lắc đầu Ta phản đối Cơ hội tỏ vẻ để thu hoạch rau hẹ tốt như vậy Làm sao có thể để người nếm thử thức ăn tươi trước được chứ Bây giờ điện thoại tử thần đang ở trạng thái nâng cấp phần cứng, nghĩa là vượt treo hách không thể dùng được nữa. Con đường tiếp theo đây của Lâm Bắc Thần, hắn đã suy nghĩ rất rõ ràng. Phải tranh thủ thời gian đi thu hoạch giàu hẹ, bồi dưỡng tín đồ, gia tăng tu vi thần đạo của mình mới là cần thiết. Cao Thân Hàn với vẻ mặt đặt dấu chấm hỏi. Con mẹ nó, trời ta à? Bản thân ngươi đã muốn ra tay, thì còn trưng cầu ý kiến của ta làm con mẹ gì? <cười> Đùa một chút thôi, con người của ta rất hài hước. Lâm Bắc Thần cười nói hơn nữa ta cũng chỉ là người hữu dũng vô mưu đối với việc dẫn bình đánh trận chỉ huy quân đội ta rất đặc cán mai phương diện này lão cao người mạnh hơn ta nhiều cho nên vẫn nên để người tọa trấn tường thành đi chúng ta tốc chiết tốc thắng ta giải quyết đám hải tộc trong nội thành trước hay là công kích cự thú ở ngoài thành trước đây cao thắng hàn nghe vậy đột nhiên cảm thấy tên phá gia chi tử này nói cũng có lý trước tiên giải quyết cự thú bên ngoài thành hắn không chút do dự mà nói giải quyết được đám cự thú tấn công tường thành thì có thể cố thủ tường thành, thậm chí nếu như hải tộc xông vào mà không có viện trợ bên ngoài thì việc bao vây săn giết bọn chúng như bắt ba ba trong trọng, không phải chuyện khó khăn gì. Được, Lâm Bắc Thần gật đầu, dị năng của huyền khí Tiên Thiên Kim Tệ lưu chuyển, hắn giơ tay đẻ lên một cái nỏ cung tiễn khổng lồ, còn chưa có lên lồng, ở bên cạnh, xoạt một tiếng. Cái nỏ khổng lồ nặng nề giống như súng đại long trực tiếp phá không bay ra, tiếng rít phá không đinh tài nhức óc, giống như một luồng lưu quang màu vàng là càng đáng sợ hơn so với nỏ pháo huyền năng phát xạ. đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể của hải thú khổng lồ phía xa đã bị nỏ tiến khổng lồ xuyên thủng. Đều càng tuyệt vời hơn chính là sau khi nỏ tiến khổng lồ xuyên có một con hải thú ở phía trước nhất và dư thế không giảm, vẽ ra một đường vòng cung kỳ dị trên không trung, giống như một chuỗi kẹo hồ lô, là trực tiếp xuyên vào sáu con hải thú khổng lồ bên cạnh, sau cùng dẫn theo một con hải thú hình thể giao long với vảy đen của toàn thân nặng nề suy bại trên mặt đất, tốc độ quá nhanh lúc này hải thú thân măng trọng thương mới phát ra tiếng gầm gừ kêu rên chấn thiên thân thể khổng lồ như cây đại thụ sụp đổ đè xuống mặt đất vô số binh sĩ hải tộc không kịp né tránh trực tiếp bị đập trúng trở thành bánh thịt lại đến đôi tay của lâm bắc thần đặt trên hai cây nỏ tiễn khổng lồ khác bắt trước làm theo pháo nỏ khổng lồ như là súng đại long bay vùn vụt như cầu vồng đánh chết từng con hải thú có hình dạng quái dị như hòn núi nhỏ quà thọc giống như là lúa mạch ở dưới lưỡi liềm của bác nông dân Những thuật sĩ của hải tộc kia điên cuồng ra chỉ cho cự thú cũng chẳng ăn thua. Cho dù toàn thân hải thú lập lèo huyền văn, thì cũng khó mà tránh được nỏ tiến công kích. Đám người lữ văn viễn nhìn thấy cảnh này không khỏi há hốc mồm ra. Cho dù đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, biết rằng lâm bất thần rất mạnh, nhưng mạnh mẽ đến mức độ này thì thực sự là có chút khoa trương. Cho dù cao thắng hàn xuất thủ trong thời gian mấy chục nhịp thở đánh giết rất nhiều hải thú khổng lồ như vậy, thì e rằng cũng là sức lực hao kiệt gần hết trên đầu thành bắt đầu phát ra từng trận hoan hô binh sĩ trong cuộc ác chiến nhìn thấy hải tộc khổng lồ có sức uy hiếp lớn nhất đối với tưởng thành lần lượt ngã xuống thì không khỏi là nhảy cẫng lên lúc này trong trận doanh hải tộc ở phía xa tám thân hình nửa người nửa cá vọt lên không trung là thuật sĩ của nhân ngư tộc lữ văn viễn lớn tiếng hô thuật sĩ là một nhánh có sức uy hiếp lớn nhất đối với nhân tộc trong hệ thống tu luyện của hải tộc nguyên nhân không chỉ bởi vì bọn họ bình thường đều có thể thi triển ra loại hình ma pháp Để công kích trên phạm vi lớn Mà còn gia tăng búp cho các võ sĩ của hải tộc Mặc dù năng lực chém giết cận thân thì không mạnh Nhưng tác dụng trong chiến tranh quả thực là đáng sợ Có một chút tương tự với trận sư của nhân tộc Nhưng tốc độ thi pháp và điều kiện yêu cầu Của các thuật sĩ hải tộc Lại đơn giản hơn nhiều so với trận sư Trong đại chiến công thủ trước đây Thuật sĩ của hải tộc đã từng khiến Các binh sĩ của triều huy đại thành Chịu nhiều khổ sở Còn thuật sĩ của nhân ngư tộc thì lại là vương giả trời sinh. Trong thuật sĩ của hải tộc, nghe đồn chủng tộc này trời sinh đã nhận được sự yêu ái của hải tộc, nắm giữ sức mạnh của đại dương, có thể điều khiển thủy triều, nắm giữ năng lượng vượt xa các chủng tộc biển thông thường. Lúc này một lúc xuất hiện 8 vị thuật sĩ nhân ngư tộc, số lượng của nó chính là tội lỗi của các trận chiến công thành trước đó. Chỉ thế 8 vị thuật sĩ của nhân ngư tộc này toàn thân đều lấp lé ánh sáng màu lam rực rỡ, giống như mặt trăng màu lam trong 8 vòng sáng đại dương, ánh sáng phóng thích ra khúc xạ hơn nửa chiến trường trong miệng của tám vị thuật sĩ nhân ngư tộc truyền ra tiếng ngâm sướng cổ xưa mà kỳ dị chiến sĩ hải tộc đắm mìn trong ánh sáng màu lam lập tức giống như được uống thuốc kích thích trở nên cuồng nhiệt và hung hãn giống lên giận dữ gầm thét và điên cuồng nhảy bổ về phía tường thành của triều huy đại thành lớp mắc thần lập lại chiêu cũ lại là một đạo nọ tiến khổng lồ phá không bay ra bắn giết về phía thuật sĩ của nhân ngư tộc đang nhảy múa giữa không trung Băng một luồng lực lượng quỷ dị trong đại doanh của hải tộc bay lên không trung ngăn chặn được nỏ tiến khổng lồ một cách chuẩn xác rồi chấn vỡ nó hả có cường giả hải tộc ở cảnh giới thiên nhân xuất thủ ánh mắt của lâm mắc thần lóe lên hắn lại thử nghiệm mấy lần bắn ra nỏ tiến khổng lồ nhưng đều bị cường giả thần bí trong đại doanh của hải tộc chặn lại thuật sĩ của nhân ngư tộc vẫn bình an vô sự tiếp tục ngâm sướng giống như một bài chiến ca cổ xưa trong âm thanh ẩn chứa năng lượng kỳ diệu vang vọng trong ngoài tường thành chiến sĩ của hải tộc nhận được sự gia trì tiến lực liền tăng mạnh thế cục đột nhiên lại trở nên bất lợi với triều huy đại thành trên mặt của lữ văn viễn cùng với các tham mưu và tướng lĩnh trong quân hiện ra vẻ sương mù lần này sức mạnh của hải tộc truyền vào thực sự là vượt quá tưởng tượng tác dụng của tám vị thuật sĩ nhân ngư tộc trong chiến tranh không thua gì một cường giả cấp thiên nhân lâm bắc thần hừ lạnh một tiếng dám quấy rầy ta bồi dưỡng rau hẹ sau tội chết thân hình quán đột nhiên nhảy lên không trung hắn ngự kiếm mà đi người như ngọc kiếm như hồng tóc đen tung bay giống như trích tiên dáng trần lại trực tiếp thông ra quyết ý tiến lên bay về phía trận danh hải tộc đại thiếu đám người lữ vần viễn kinh hô trong đại danh của hải tộc hiển nhiên có cường giả cấp thiên nhân tọa trấn lỗ mãng xâm nhập vào địa bàn kẻ địch như vậy thì e là lành ít dữ nhiều trong lòng của cao thắng hàn cũng hiện lên chút lo lắng đừng chơi đùa như vậy chứ lâm đại thiếu chiến tranh cũng không phải là giao đấu một trọi một dù cho là cường giả cấp thiên nhân Một nước vô ý sẽ ân hận cả đời Có thể là một bước xa chân mà muôn đời Hối hận Thanh đại ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần nháy mắt đi phía chân Của đại quân hải tộc Kiếm quang như điện bay thẳng tới một thuật sĩ hải tộc Trong số đó Kiếm nhất, xoạt Một luồng lưu quang từ đại doanh của hải tộc bắn ra Là một cường giả hình người mặc thân áo giáp màu xanh đậm Trên mặt có mang một chiếc mặt nạ tám lỗ Đinh Kiếm nhất của Lâm Bắc Thần đâm vào một thanh tam xoa kích Hỏa tinh lóe ra Trong lòng Lâm Bắc Thần liền run lên. Cường giả cấp thiên nhân. Ngươi không phải là Cao Thắng Hàn. Cường giả mang mặt nạ tám lỗ kia một kích chặn một kiếm của Lâm Bắc Thần khá là ngạc nhiên. Ta là ông nội ngươi. Lâm đại thiếu mở miệng mắng trời do kiếm thức biến đổi, kiếm nhị. Một kiếm đâm về phía ngực trái của người này. Giết người trước, sau đó lại giết Cao Thắng Hàn. Cường giả hài tộc mang mặt nạ tám lỗ hử lạnh, tam xoa kích trong tay vẫy động. Mỗi kích đều có uy lực mạnh mẽ. Dường như một kích rơi xuống liền có thể đập nát cả vùng đất trời này Kích Pháp cũng cực kỳ là tinh anh Là có thể liên tục chặn lại ba kiếm của Lâm Bắc Thần Tên này thực lực e rằng cũng tương đương với Cao Thắng Hàn Giao thủ mấy chiêu trong lòng Lâm Bắc Thần đã có phán đoán Điều này khiến trong lòng hắn đưa ra một quyết định lớn Cao Thắng Hàn dốc toàn lực ứng phó suýt chút nữa thì bình hình thái thứ 7 của Lương Viễn Đạo đánh tan Còn mình thì đánh tan hình thái thứ 8 của Lương Viễn Đạo Chết Lâm Bắc thần muốn tốc chiến tốc thắng vì vậy lưỡi kiếm không chút lưu tình, kiếm tứ kiếm ngũ sát chiêu liên tục xuất ra, chiêu thức của kiếm thập thất dưới sự thôi động của huyền khí kim tạ, uy lực đột ngột tăng cao, trong hư không bóng người màu trắng lập loè như lưu hình hoán vị, Cường giả mặt nạ tám lỗ chỉ cảm thấy kiếm quang lưu chuyển quanh thân kiếm, kiếm khí bức người trong lòng vô cùng kinh hãi, lập tức không dám lơ là, thôi phát công thể tới cực điểm, ánh sáng màu xanh da trời bành trướng một tầng hải vương giáp trụ hiện lên bên ngoài cơ thể xinh đẹp tuyệt trần tam xoa kích trong tay giống như sống lại sức mạnh của hải thần ở trên mũi kích phun trào hóa thành ba con hải long dương nanh múa vuốt nuốt chửng về phía lâm bắc thần ầm sức mạnh thiên nhân đối đầu phốc một tiếng trên người của cường giả mặt nạ tám lỗ bắn ra tơ máu há miệng phun ra một đạo huyết tiến một vết thương sâu chạm cả đến xương dường như là chặt đứt và chặn ngang hắn giáp trụ hải thần trên người cũng vỡ nát ngã về phía sau đại ngân kiếm trong tay lấm bấp thần khó có thể chịu định được sức va chạm hóa thành mảnh vụn ngay tại chỗ còn mẹ nó ngân kiếm thông thường quả nhiên không thể chịu đựng được sức mạnh của một mỹ nam kiếm tiên như ta đáng tiếc là sau khi đánh chết lường viễn đạo từ điện thần kiếm đã đặt ở trong bài đu nét đích bây giờ lại không thể lấy ra Hương hồ từ điện thần kiếm mặc dù là binh khí cao cấp nhưng nó lại có thuộc tính lôi điện không hợp với phách của hắn ngân kiếm hoàn toàn có thể tiếp nhận được sức mạnh lại tương xứng với sức mạnh của mình dường như cần phải sắp xếp vào trong chương trình hàng ngày rồi. Sau khi suy nghĩ lướt qua trong lòng, Lâm Bắc Tần lần nữa xuất thủ, hắn tiện tay vẫy một cái, trường kiếm trong tay các cường giả kiếm ngư tộc ở bên hải tộc phía dưới liền rơi vào tay hắn, kiếm thế lại nổi lên, bổ thẳng về cường giả có cái mặt nạ tám lỗ kia. Nhân lúc người bị bệnh, lấy cái mạng chó của ngươi. Loại cường giả hải tộc cấp thiên nhân này có lực uy hiếp rất lớn với chỉ huy đại thành, có thể giết thì liền giết đi. Hai tộc giao chiến, Lâm Bắc Thần tuyệt đối sẽ không nhân tử nương tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh nhầm nhé. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.